hình thế đích phi Phượng khinh Chương 419 dụ dỗ tiểu hoàng đế. E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz hồngrika Beta Sakura. Định Vương phủ An và dịch quán đại sở cách Định Vương phủ không quá 2 con đường. Tỷ như Tây Lăng, Bắc Nhung hay Nam Chiếu đều ở trước quán của mình tại Ly Thành. Nhưng đại sở thì vẫn không có. Thứ nhất bởi vì đại sở và định vương phủ quan hệ không tốt. Thứ hai vô luận là mặt cảnh Lê hay mặt cảnh Kỳ đều không muốn thừa nhận định vương phủ một mình một thế lực. Cho nên mỗi lần sứ giả đại sở đến đều do định vương phủ an bài. Nhưng lúc này đây, mặt cảnh Du lại chủ động với mặt Tu Nghiêu muốn thành lập một sứ quán ở Ly Thành. Biểu thị ý tứ yếu thế rõ ràng Bên trong dịch quán Mặt tùy vân thoát mặt cảnh du Cùng một đám quan viên người hầu Đi vào gian phòng của mình Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn nhu nhược Lập tức âm trầm xuống Ngồi xuống bên góc bàn im lặng xuất thần Trước lúc đăng cơ Mặt tùy vân chưa bao giờ nghĩ tới Chính mình sẽ trở thành vui của một nước Cũng giống hoàng huynh mặt túc vân Mẹ của hắn cũng chỉ là một cung tiền Thậm chí so với mặt túc vân hắn càng không được để ý Mà ngay cả tên của hắn là do mẫu thân đặt Nhưng có lẽ hắn may mắn hơn mặt túc vân Bởi vì hắn không bị mặt cảnh kỳ chọn chúng để kế thừa ngôi vị hoàng đế kia Những năm này hoàng đế mặt túc vân trong cung sống thế nào Hắn thờ ơ lạnh nhạt nhưng cũng biết rõ ràng đấy Vốn hắn cho là mình không có tiếng tâm gì Sau trưởng thành chuyển ra cung sống cuộc sống bình bình đạm đạm của mình Lại không nghĩ rằng có một ngày mặt cảnh lê suốt chinh bên ngoài lại bị phế đi Sau đó hoàng thái hậu cùng hoàng thân quốc thiết và đám văn võ bá quan phát hiện hắn là lựa chọn thiết hợp nhất Đưa hắn lên làm hoàng đế đại sở Mặt cảnh Lê bị phế đi quả thật làm cho hắn thở dài một hơi. Mặc dù bái kiến mặt cảnh Lê có mấy lần. Nhưng mỗi lần nhìn thấy vị vương thúc này đều cho hắn loại cảm giác sợn hết gai ớt. Hắn tinh thường cảm giác được mặt cảnh Lê muốn giết hắn. Không. Phải nói là mặt cảnh Lê muốn giết hết tất cả hoàng tử của tiên hoàng. Mà hắn không hề muốn chết. Đợi đến lúc ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia hắn mới biết hoàng đế đệ đệ của mình khổ sở thế nào. Trong mắt hoàng thái hậu và đám vương công quyền quý tiểu hoàng đế hắn chỉ là con cờ của bọn họ mà thôi. Mặt tùy vân biết rõ, chính mình không muốn vậy. Hắn không muốn bị những người kia trói buộc. Hắn nghe rất nhiều sự tiếc về định vương, hắn muốn trở thành người như vậy. Cho nên thời điểm hắn cung kính đối mặt với định vương cũng không phải làm bộ đấy. Hắn thật sự tôn kín hơn nửa tôn sùng vương gia uy chấn thiên hạ. Cho nên lúc hành lễ hắn nhịn không được ngẫm đầu liếc nhìn định vương. Nhưng mà thời điểm bắt gặp nam tự áo trắng tóc trắng tuấn mỹ con mắt lạnh nhạt kia, hắn không khỏi có chút luống cuốn. Ánh mắt lạnh nhạt căn bản không nhìn qua hắn Nhưng phản phức xem thấu mọi bí ẩn trong lòng hắn Hắn vội vàng giả bộ sợ hãi cúi đầu Nhưng hắn biết rõ khẳng định đã khiến định vương hoài nghi Mặt tùy vân khẽ cắn khó môi như mày Tuy nhiên có phần tâm kế và gan dạ Nhưng đến cùng vẫn chi là một đứa bé 12 tuổi Hơn nữa những năm này không ai chăm chú dạy bảo hắn Cho nên gặp loại tình huống ngoài ý muốn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhịn được phải luống cuốn rồi. Nếu như, Nếu như định vương muốn giết hắn mà nói, Khởi bẩm hoàng thượng, bên ngoài có một vị tiểu công tử cầu kiến. Ngoài cửa thì vệ thấp giọng bẩm báo. Trong lòng mặt tùy vân phiền muộn, không vui cao mày nói cái gì tiểu công tử. Không gặp. Nhưng là, Thì vệ do dự Mặt tùy vân không có tính nhẫn nại nói có chuyện gì đi tìm du vương thuốc Đừng phiền trẫm ngoài cửa rất nhanh không có âm thanh Trong lòng mặt tùy vân cười lạnh một tiếng Những người này căn bản không đem hoàng đế hắn vào trong mắt Nhưng theo thông lệ phải báo một tiếng Mặc dù có chút kỳ quái tại sao ở ly thành có người tìm mình Nhưng hiện tại Mạc Tùy Vân không có tâm tình đi lo chuyện này. P.A.C. P.A.C. P.A.C. Mạc Tùy Vân đang ngẩn ngơ cửa sổ truyền đến tiếng đánh nhẹ nhàng. Mạc Tùy Vân nhớ nhíu mày, vừa đứng dậy thấy một bé trai tốn Mỹ từ bên ngoài mở cửa sổ dò xét. Mặt tùy vân khẽ như mày Nhìn chầm chầm vào đứa bé trai kia đánh giá Nửa ngày mới hỏi ngươi là người vừa mới tìm trẩm Bé trai mót mép cái miệng nhỏ nhắn Nhanh nhẹn bò lên cửa sổ Nhẹ nhàng rơi xuống đất ngực đầu nói đúng vậy Vì sao ngươi không muốn gặp ta Mặt tùy vân không nhịn được liếc mắt Ta biết ngươi à Lại đánh giá Mới phát hiện tiểu nam tử kia lớn lên cực tuấn mỹ, nhỏ tuổi hơn mình. Quần áo trên người tầm thường cũng không che hết khí thế tôn quý bẩm sinh. Trong lòng mặt tùy vân yên lặng một hồi lâu mới hỏi ngươi là Mặt ngữ thần, mặt tiểu bảo liếc mắt, cười hì hì tiến đến bên người mặt tùy vân đánh giá cười nói ngươi quả nhiên rất thông minh. Ngươi như nào đoán được thân phận của bản thế tử mặt tùy vân đè xuống xúc động Toàn bộ ly thành này ngoại trừ tiểu thế tử định vương phủ còn mấy người dám xông vào dịch quán hoàng đế đại sở Tiểu thế tử đại giá quan lâm có gì muốn làm mặt tùy vân bày ra tư thái hoàng đế Vẽ mặt nghiêm túc hỏi Mặt tiểu bảo mở trường hai mắt Có chút cổ quái nhìn mặt tùy vân nói phải làm sao. Ngươi xem ta như vậy. Có thể làm sao cậu mới 10 tuổi. Cho dù muốn làm sao cũng phải đợi cậu có quyền thế. Hiện tại cậu chỉ là đứa con đáng thương bị phụ vương chán ghét bắt đi gặp địch nhân tương lai. Mặt tùy vân yên lặng nhìn mặt tiểu bảo không hề khách khí ngồi xuống bên bàn cầm trái cây lau lau mấy phát rồi gặm. Chỉ cảm thấy cái trán ẩn ẩn đau. Sinh hoạt trong cung lâu trực giác nói cho hắn biết tiểu thế tử vẽ mặt tinh khiết này rất phiền toái. Mặt tiểu bảo đứng một bên nhìn mặt tùy vân trầm mặt vẫy tay nói tới ngồi a Mặt tùy vân đi đến đối diện mặt tiểu bảo ngồi xuống. Nhìn cậu bé ăn bức diệt nhạc hồ. Trong lòng âm thầm phỏng đoán định vương cho tới giờ đều không cho tiểu thế tử ăn cơm no hay không. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Mặt tiểu bảo tươi cười nói với hắn tìm ngươi đi chơi. Phụ vương nói ta là chủ nhạc, phải đại hiếu khát. Ta sợ một mình ngươi cô đơn, cố ý tìm ngươi đi chơi á. Chơi mặt tùy vân có chút mờ mịt. Không phải mặt tùy vân làm khách không biết tốt xấu Mà hắn thật sự nghĩ mãi không rõ Mình và tiểu thế tự định vương phủ trước mắt này Từ lúc nào giao tình tốt đến mức có thể cùng đi chơi mặc tiểu bảo hớt cầm có chút kiêu ngạo nhìn hắn thế nào Có đi không Chống lại ánh mắt mặt tiểu bảo có chút khiêu khiết Mặt tùy vân đột nhiên cắn răng một cái Gật đầu nói đi thì đi trẫm là hoàng đế Còn sợ một tiểu thế tử ngươi sao Cho nên tiểu hoàng đế chắc chắn mặt tiểu bảo không dám giết người nên mới đi chơi với cậu bé Nói đi là đi Mặt tùy vân đứng dậy muốn mở cửa đi ra ngoài Mặt tiểu bảo liền vội vàng kéo hắn nói ngươi làm gì Mặt tùy vân kỳ quái nhìn hắn một cái nói không phải đi ra ngoài chơi sao Mặt tiểu bảo liếc mắt Chỉ chỉ cửa sổ mở một nửa nói ta là từ chỗ ấy vào. Ngươi muốn người khác nói bản thế tử như nào xuất hiện bên trong dịch quán đại sở. Nếu bị phụ vương ta biết là hỏng bét đấy. Vậy ngươi muốn thế nào? Mặt tiểu bảo dáng tươi cơn. U Vinh Quy Quy Ờ Quy Tinh khiết vô cùng chỉ chỉ cửa sổ Nói chúng ta leo tường đi ra ngoài Leo tường mặt tùy vân suyết nữa lên tiếng kinh hô Mặt tiểu bảo đã phối hợp nhảy lên cửa sổ Một tay vịnh cửa sổ hướng mặt nhìn ra ngoài Mới quay đầu lại nói ngươi sợ Mặt tùy vân hít một hơi thật sâu nói ai sợ Đi thì đi Cái này còn được Mặt tiểu bảo gật gật đầu Nhẹ nhàng linh hoạt từ cửa sổ nhảy xuống Mặt tùy vân lại càng hoảng sợ Vội vàng leo lên xem Thấy vẻ mặt mặt tiểu bảo không kiên nhẫn Từ bên góc tường ngót mình Mặt tùy vân không biết võ công Có chút chật vật bò từ cửa sổ xuống nói Đi theo sau lưng mặt tiểu bảo trốn trốn tránh tránh Từ cửa sau dịch quán đi ra Hoàn toàn không có người phát hiện Rất rõ ràng Loại chuyện này mặc tiểu bảo tuyệt đối không phải làm lần đầu tiên rồi Bên ngoài cửa sau dịch quán Hai người vừa ra khỏi cửa có mấy bóng người vây quanh, Lôi kéo bọn hắn chạy như điên Đến chỗ an toàn mới dừng lại Mặc tùy vân mới rảnh dò xét mấy người trước mắt Phát hiện mấy đứa trẻ này đề nhỏ hơn mình Còn thấp hơn mặt tiểu bảo nửa cái đầu Một loại cảm giác đại nhân tự nhiên sinh ra Tiểu bảo ca ca Người này là tiểu hoàng đế đại sở sao lãnh quân hàm mặt cẩm y màu trắng tuy nhỏ tuổi Nhưng có vài phần phong phạm của phụ thân bé rồi Trong tay cái quạt nhỏ chậm rì rì quạt không biết còn tưởng là thiếu gia ăn chơi nhà ai Bên cạnh Từ tri dụy thừa hưởng vẽ mặt nghiêm nghị của phụ thân nhìn mặt tùy vân nhíu nhíu mày không thay quần áo, sẽ bị người phát hiện. Mặt tùy vân nhìn hai đầu cũ cải trước mặt chưa tới cầm mình một thân mồ hôi lạnh. Bên cạnh, một liệt đã đổi tên thành tầng liệt ném qua một bộ y phục, nói đã biết các ngươi sẽ quên quần áo. Mặc tiểu bảo khinh thường nhấn mày nói không có thay quần áo, bản thể tử không phải chạy từ trong ra. Cài gì mà thủ vệ xâm nghiêm? Không chịu nổi một kiếp. Phụ vương nói không sai, chơi đúng là kiếp thiết. Từ bên trong dịch quán bắt cóc tiểu hoàng đế, thú vị A. Giả trang thành người hầu chạy ra ngoài, không có tính khiêu chiến rồi. Lãnh quân hàm cười tủm tiểm nhìn qua mặt tùy vân chảy nước miếng tiểu hoàng đế A, lần thứ nhất thấy hoàng đế sống. Mặt tùy vân một đầu mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy trong nội cung khắp nơi nguy hiểm. Nhưng đột nhiên so với đối mặt với mấy đứa bé đầu ớt rõ ràng có vấn đề này. Hắn tình nguyện trở về đối mặt với hoàng thái hậu và đám đại thần kia. Bánh bao nhỏ trước mặt cho rằng hắn là thịt vịt nướng sao Bộ dáng thèm nhỏ nước giải Mặt tùy vân quyết định tránh xa bánh bao nhỏ trắng nọn kia một chút Nếu như lãnh quân hàm biết rõ suy nghĩ của mặt tùy vân Nhất định sẽ kêu to oan ủ ổn đấy Chỉ là bé chưa gặp qua hoàng đế thôi A Ai bảo bé đời này người lớn nhất bái kiến là vương gia Tuy vương gia là nhân vật tuyệt đỉnh có rất nhiều hoàng đế phải sợ, nhưng cũng không phải là hoàng đế. Thật vất vả thấy được tiểu hoàng đế sống sờ sờ, lòng hiếu kỳ của lãnh quân hàm muốn nghiên cứu một chút. Tần liệt cười như không cười lướt qua tiểu hoàng đế có chút bất an. Thoạt nhìn tốt hơn mặt túc vân một chút, nhưng cũng không nhìn ra có cái gì khác a Tùy tùy tiện tiện đã bị tiểu thế tử dắt ra ngoài Chẳng lẽ hắn không cân nhắc tiểu hoàng đế đại sở Đột nhiên mất tiếc trong dịch quán sẽ hù nhọ bao nhiêu người sao Nhưng Tần Liệt cũng không thèm để ý Tiểu thế tử oa thiết chơi thế nào là chuyện của cậu Hắn chỉ cần bảo hộ an toàn cho bọn họ là được rồi Dưới sự thúc dục của mặt tiểu bảo Mặc tụi vân đi thay bộ quần áo tầm thường mà tầng liệt đã chuẩn bị Bởi như vậy Mấy đứa bé kia thoạt nhìn như một đám hài tử con nhà phú quý thôi Ly Thành hôm nay tụ tập rất nhiều quyền quý thế gia danh môn phú thương Nên trên đường có đám con nhà quyền quý đi chơi là chuyện thường Nên trên đường cũng không người nào để ý Mặc tụi vân được sinh ra trong hoàng cung Bình sinh hai lần ra ngoài Một lần là theo triều đình đại sở xuôi năm Một lần là bắt thượng đến ly thành Tự nhiên cái gì cũng thấy mới lạ Đoàn người mặc tiểu bảo không nói tần liệt Có kiến thức rộng rãi Thì lãnh quân hàm và tự tri dụ Cũng là chạy khắp này mà lớn lên đấy Nên sớm lơ lỏng bình thường rồi Nói là đi ra ngoài chơi Không bằng nói mấy đứa bé này phụng bồi tiểu hoàng đế nhà quê không có kiến thức khắp nơi đi dạo chơi. Đợi đến lúc mặt tùy vân cảm thấy có chút đói bụng, mặt tiểu bảo hào phóng đưa hắn tới quán rượu tốt nhất trong ly thành. Tiểu nhị quán rượu đương nhiên hết sức quen thuộc nhóm người mặt tiểu bảo. Vừa nhìn thấy bọn họ vào cửa liền thuần thuộc tiến lên dẫn bọn hắn vào sương phòng trên lầu 2 yên tĩnh. Mặt tùy vân ngồi trong sương phòng Cố nhẫn nhạy trước hiếu kỳ Và không được tự nhiên mà hỏi thế tử Các ngươi thường xuyên đến đây sao? Mặt tiểu bảo cười tủm tiểm nói Cũng không tính là thường xuyên Ngẫu nhiên tới một lần Nhưng ở đây đồ ăn vừa vạn rất ngon Không cần khách khí tử lâu này Là của nhà tần liệt Hắn sẽ không thu tiền chúng ta Tần liệt yên lặng liếc mắt coi như là đi ăn chùa cũng không cần quen minh chính đại nói ra được chứ. Tiểu thế tử ngươi còn nhớ rõ người trước mắt là địch nhân của ngươi sao. Mặt tùy vân có chút hâm mộ nhìn bọn hắn nói như các ngươi thật tốt. Lãnh quân hàm mở trường mắt. Nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn nói nếu ngươi thích mà nói. Có thể lưu lại theo chúng ta cùng nhau chơi đùa A, Chúng ta sẽ không khi dễ ngươi đấy. Một nhóm người này ở bên trong này, lãnh quân hàm có hướng thú với mặt tùy vân nhất. Tuy nhiên cái này là do bé lần đầu tiên thấy hoàng đế. Mặt tùy vân sưởng sốt một chút, lắc lắc đầu nói ta không thể lưu lại. Lãnh quân hàm lý giải gật đầu nói ta biết rõ, ngươi là hoàng đế đại sở. Làm hoàng đế thú vị sao mặt tùy vân có chút đắng chát lắc đầu nói không thú vị, một chút cũng không thú vị. Không thú vị lãnh quân hàm sờ lên cái ớt hỏi tiểu bảo ca ca, huynh còn muốn làm hoàng đế sao? Tiểu hoàng đế nói làm hoàng đế không thú vị. Mặt tiểu bảo khinh thường hừ khẽ nói bản thế tử về sau làm định vương, làm hoàng đế có gì đặc biệt hơn người. Bạn thế tử muốn làm định vương có biết không? Hoàng đế lớn hơn định vương. Từ tri dụ bình tĩnh phổ cập tri thức cho biểu ca. Mặt tiểu bảo nghiêng người qua liếc bé. Cái nào dám nói hoàng đế lớn hơn phụ vương ta? Mọi người hai mắt nhìn nhau cuối cùng nhúng vai. Xác thực dưới gầm trời này ấp nhất là hiện tại đại khái không có hoàng đế nào dám khiêu chiến với định vương. Từ tri dụng kiên trì nói coi như là vậy, nhưng hoàng đế vẫn lớn hơn. Mặt tiểu bảo cao mày suy nghĩ một chút nói được rồi. Cái kia ta vẫn muốn làm định vương trước phải đạt phụ vương xuống. Cậu muốn đứng vững đã. Làm hoàng đế thì càng không cần nghĩ rồi. Mặt tiểu bảo tin tưởng trong lòng tràn đầy tính toán nói. Mặt tùy vân vừa lấy đồ ăn thơm ngào ngạt trên bàn, vừa nói vạn nhất không phải ngươi làm định vương, sao bây giờ? Mặt tiểu bảo kỳ quái nhìn hắn một cái nói tại sao ta không làm định vương? Định vương phủ không phải còn có một vị tiểu thế tử sao mặt tùy vân tùy ý nói giống ngôi vị hoàng đế không nhất định là truyền cho hoàng thái tử. Ngôi vị định vương cũng không nhất định truyền cho con trai trưởng A. Sao? Mặt tiểu bảo suy tư, gật đầu nói ngươi nói có đạo lý Đa tạ ngươi nhắc nhở ta sẽ cố gắng thúc dục lân nhi ngoan ngoãn làm đệ đệ đấy Mặt tùy vân cười nhạt một tiếng nói không cần khách khí ta chỉ tùy ý nói một câu thôi, ngươi không cần để trong lòng Đúng rồi, mặt tùy vân Nghe nói hoàng thái hậu đại sợ rất dữ tận Hoàng Nai Nai có đối tốt với ngươi không mặc tiểu bảo chết mắt. Quan tâm mà hỏi. Mặt tùy vân nắm đũa trong tay hơi dừng lại cười nói Hoàng Nai Nai đối với ta rất tốt. Ngươi thật hạnh phúc phụ vương ta đối với ta rất dữ tận. Ngươi là hoàng đế. Người khác đều nghe theo ngươi. Tiểu thế tử ta. Suốt ngày bị phụ vương ước hiếp. Mặt tiểu bảo gâm mộ giận dữ nói Nụ cười của mặt tùy vân có chút đắng chát Hắn làm hoàng đế có chỗ nào hạnh phúc Hạ nhân bên cạnh đôi khi không sai khiến được Lại càng không có ai nghe hắn nói Nhìn dáng vẻ ngây thơ của mặt tiểu bảo Còn có bánh bao nhỏ lãnh quân hàm Từ tri dụng và tần liệt Trong lòng mặt tùy vân nảy sinh thêm vài phần ghen ghét đấy Dựa vào cái gì bọn hắn có thể vô ưu vô lự có cuộc sống hạnh phúc Mà hắn lại sống cẩn thận từng ly từng tí trong nội cung Ta về sau nhất định sẽ lợi hại hơn phụ vương đấy mặc tiểu bảo vỗ bàn lớn tiếng kêu lên Bọn người lãnh quân hàm ngồi bên cạnh ăn cơm yên lặng nhìn hắn Không để ý tới cậu tiếp tục vùi đầu ăn mặc tiểu bảo lập tức không thuận theo Hét lớn ta nhất định lợi hại hơn phụ vương. Mặt tùy vân nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của hắn cười nói ta tin tưởng ngươi, nhất định đấy. Nghe hắn nói xong, mặt tiểu bảo lập tức cao hướng trở lại. Vỗ bờ vai hắn nói này mới đúng. Ta biết chúng ta là một phe đấy. Về sau ngươi nhất định cũng lợi hại hơn phụ vương ngươi. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Khó môi mặt tùy vân kéo ra, có chút bất định lời này của mặt tiểu bảo rốt cuộc là chúc phúc hay nguyền rũa. Tuy hắn không có ấn tượng gì với phụ hoàng, nhưng vẫn biết rõ phụ hoàng hắn là một hoàng đế thất bại đấy. Nhưng với vẻ mặt chân thành của mặt tiểu bảo, nhất định là lời chúc phúc rồi. Đợi đến lúc mặt cảnh du đem ly thành huyên náo Mấy đứa bé này sớm ăn đến chén trên bàn thành bừa bộn rồi. Vừa mở cửa, chứng kiến món ngon mỹ vị trên bàn tao đạp không ít, chỉ có cơm thừa rượu căng bày bát tháo trên bàn. Lãnh quân hàm ăn no quá ngồi một bên giường văn vê bụng, mấy đứa bé khác vây một chỗ nói đến khí thế ngất trời. Đương nhiên đại đa số là do mặt tiểu bão nói. Từ tri dụy ngẫu nhiên bổ sung vài câu, còn lại thuần túy là ngồi nghe. Hoàng thượng mặt cảnh du trầm giọng kêu lên. Mặt tùy vân sưởng sợ, lúc này mới nhớ mình từ bên trong dịch quán chạy đến đây mặt cảnh du cũng không biết. Vội vàng muốn đứng dậy, mặt tiểu bảo bên cạnh thấp giọng nói đừng sợ hắn, ngươi là hoàng đế, không cần sợ hắn. Mặt tùy vân quăng ánh mắt cảm kiếp liếc hắn. Mới đứng lên nói vương thúc có việc gì thế Đuôi lông mày mặt cảnh du hạ xuống một phát Còn chưa kịp nói phượng chi giao phía sau cười tủm tiểm đi ra nói du vương Ngươi xem tại hạ nói không sai chứ Hoàng thượng ở ly thành có xảy ra chuyện gì đâu này Mặt cảnh du nhịn xuống cơn tức trong lòng Hướng phượng chi giao nhẹ gật đầu Mới hỏi hoàng thượng tại sao ngài ở chỗ này. Mặt tùy vân thấp giọng nói ta. chậm đi chơi với tiểu thế tử. Mặt cảnh du hít một hơi sâu. Nói hoàng thượng về sau muốn đi chơi. Vẫn nên mang nhiều người đỡ phải cho người phía dưới lo lắng. Mặt tùy vân gật đầu nói vương thúc chậm biết sai rồi. Thấy hắn xác thực biết sai trời. Mặt cảnh du lúc này mới gật gật đầu xem như cho qua chuyện Mặt tùy vân trước nay vẫn nghe lời Hôm nay đột nhiên trong dịch quán mất tiếp xác Thực đem người đại sợ dọa không rõ May mắn rất nhanh định vương phủ truyền tin Nói mặt tùy vân theo mặt tiểu bảo đến chỗ này dùng bữa Mặt cảnh du nhìn vào bên trong Chỉ thấy mấy đứa bé nhìn mình với vẻ mặt vô tội Mặt cảnh du thật sự có chút không dám tin Đứa bé này còn nhỏ hơn mặt tùy vân Nhưng trước sau cẩn thận từng ly từng tí Đem tiểu hoàng đế lừa từ dịch quán đi chơi Mặt tiểu bảo cảm giác mình nên nói gì Mở trường hai mắt Đứng lên nói với mặt cảnh du du vương Ngươi đừng giận dữ với vân ca ca Đều là ta không tốt Vốn ta muốn đến dịch quán chơi với Vân Ca Ca, nhưng... Hắn không chịu gặp ta. Ta nhất thời tức giận nên chạy đến phòng hắn. Vân Ca Ca lại do ta cầu đi ra ngoài chơi đấy. Mặt cảnh du cười nhạt một tiếng nói thế tử nói quá lời. Thế tử về sau trực tiếp đến dịch quán tìm hoàng thượng chơi là tốt rồi. Nhưng... Hiện tại toàn bộ người trong dịch quán đang tiêm hoàng thượng, chúng ta cần trở về. Mặt tùy vân nhu thuận đứng dậy, đi theo mặt cảnh du đi ra. Mặt tiểu bảo vẫn không quên lưu luyến đưa tiễn ra tới cửa, cũng đồng ý ngày mai tìm hắn đi chơi. Phượng chi giao đứng ở cửa ra vào, dán tươi cười chân thành nhìn xem bốn tiểu huyện, hỏi như thế nào. Tiểu hoàng đế đại sở thú vị sao? Lãnh quân hàm lắc lắc đầu nói không thú vị, trì độn đấy. Từ tri dụng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói không thú vị, dối trá. Tần liệt liếc mắt còn chán ghét hơn mặt túc vân. Mặt túc vân tuy nhát gan nhu nhược tên này không nhát gan như vậy, nhưng tâm nhãn quá nhiều. Mặt tiểu bảo cười tủm tiểm vuốt cầm nhỏ nói thú vị. Trì độn đấy. Tâm nhãn không ít, rõ ràng còn muốn chơi kế ly gián, còn bất mãn với đệ đệ một tuổi nhà ta đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.